Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nằm vật trên giường sau vài ngày hành sát, Đạt nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ say. Trong cái cơn mơ hồ, Đạt đã nằm mơ, một giấc mộng kỳ lạ, hắn đi trở về thời xa xưa vậy. Mặc một bộ đồ lụa trước một bàn tiệc sang trọng, hai bên là những cô mỹ nữ và những vị quan đạo mạng cũng mặc đồ sang trọng như hắn. Bọn họ đang chúc rượu nhau đầy vui vẻ. Các cô mỹ nữ thì hầu hạ một cách tận tình. Một lát sau, thì xuất hiện một cô mỹ nữ khác đi từ bên ngoài vào, trên tay cầm một cây cổ cầm được đính những cái viên ngọc bội lên trên phía trên nhìn rất đẹp. Cô mỹ nữ đó bắt đầu tấu lên những khúc nhạc du dương, làm cho không chỉ đạt mà tất cả nam nhân trên bàn đều mê mẩn, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ đang rất tuyệt vời, thì đột nhiên lại chuyển qua một khung cảnh khác. Trên mặt đất bấy giờ, là cô mỹ nữ lúc trước giờ đang lết từng bước một cách nặng nề với đôi chân đã bị cắt cụt, máu phun ra thành vòi. Trên bậc thềm cửa là Đạt, hắn lúc này thì đang cầm một thanh đao dài, nhìn cô mỹ nữ mà chém một nhát. Một tiếng xoạt khô khan đã vang lên. Cái đầu của cô mỹ nữ đã bị chém đứt lìa khỏi cổ, máu bắn thẳng lên trên rồi rơi xuống đất, tạo ra những cái vệt loang dài tanh hôi. Hai tên có lẽ là người hầu ngồi cạnh đấy thấy vậy thì tiến sát lại, nhặt cái đầu mà ném vào bên trong lò nung. Còn người thân của cô mỹ nữ thì bị bọn chúng đem thả vào chuồng sói. Những con sói hung dữ trong cơn đói đã lao vào cắn xé cái xác của cô mỹ nữ, chúng nhai cả thịt và xương cho đến khi cái xác chỉ còn lại là những đống bèo nhèo lẫn lộn giữa xương vụn, da và một ít nội tạng đố kiến không biết từ đâu xuất hiện liền bu vào cái đống bèo nhèo đó mà sâu xé, rồi lại có thêm cả lũ chuột hôi hám lao vào. Tha những cái thứ bèo nhèo ấy vào trong cái bóng tối và nhai ngấu nghiến. Thấy cái cảnh này, Đạt choang tỉnh dậy, mồ hôi thì vã ra như tắm. Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay lúc này cũng đã 3 giờ chiều. Không ngờ mình lại ngủ sâu đến như vậy. Đạt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, xong xuôi Hắn móc điện thoại gọi cho ai đó rồi rời khỏi nhà. Nơi đặt tới chính là một quán cà phê sang trọng. Ở đó, cái bàn đã được đặt sẵn, có một người đàn ông độ tứ tuần đang ngồi đợi hắn từ bao giờ. Người đàn ông này có đeo thẻ công an, hình như là cấp hàm rất lớn. Tay thì đang lật giở một cái sấp tài liệu dày cộp. Thấy đạt bước vào, người này liền đứng dậy chào hả xã giao. Sau khi đã nói chuyện qua đôi ba câu, Đạt mới vào vấn đề chính. "Bác là bạn của bố cháu khi còn ở trong quân ngũ, nên cháu mới gọi bác đến đây để hỏi một số câu chuyện về vụ tai nạn của bác Vĩ hôm bữa." Người này gật đầu một cái rồi mới trả lời. "Ừ, vụ đó bác biết mày cũng có mặt. Nếu có điều gì khuất tất thì cứ nói, bác có thể điều tra cho được." Cơ mặt của Đạt bắt đầu giãn ra, hắn bắt đầu thuật lại câu chuyện Vào cái hôm xảy ra tai nạn, khi hai chiếc xe va chạm với nhau, chính mắt cháu đã thấy có một cô gái lao ra chặn trước đầu xe. Vì tình huống xảy ra quá nhanh, khiến cho bác của cháu đã không kịp xử lý tay lái và đã đâm thẳng vào cô gái kia. Theo lý bình thường ấy, tình huống đấy thì chiếc xe kia vẫn còn cách khá xa chỗ xe của bọn cháu và cho dù có đi nhanh thì tài xế cũng có thể đánh lái xử lý để không xảy ra va chạm được. Nhưng lần này chiếc xe đó đột ngột tăng tốc như thể muốn lao thẳng vào xe của cháu vậy. Cộng thêm cô gái kia nữa, làm cho bác cháu không kịp trở tay. Dừng lại một hồi quan sát nét mặt của người đàn ông kia, thấy ông ta vẫn chăm chú ghi chép đạt mới nói tiếp. Cháu nghi ngờ đây là một vụ tai nạn dàn xếp để giết người à? và mục đích chính là bác của cháu, hung thủ chính là tên lái xe và hắn đã dụ cô gái chạy ra ngoài chặn đầu xe của bác cháu rồi lao thẳng vào xe của mình, vào xe của bác gián tiếp gây ra vụ tai nạn. Còn hắn thì vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, với cái mác cũng đã liền lụy sau vụ án. Cháu hy vọng bên mình sẽ điều tra vụ này. Người đàn ông lật giở sắp tài liệu, đưa một tấm hình cho đạt, ông ta nói: "Nghe giả thiết của cậu thì cũng rất thuyết phục đấy. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Đây là loạt ảnh hiện trường mà bên điều tra đã chụp lại." cho ra photo cho cậu và nó không hề bị chỉnh sửa. Cậu thử xem đi. Chưa hết. Đây là những mẩu lời khai của nhân chứng, người lái xe nữa và chúng tôi xác định nó hoàn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net